Xem ra tránh không được thì chỉ còn một cách bạt chiến hồn đau mà ngạnh kháng với quỷ đầu đao mà thôi. Sau một tiếng chạm thanh thúy, Dương Lăng cắn răng đón đỡ quỷ đầu đao của Hải Yêu Vương. Không ngờ phía sau lưng lại xuất hiện phân thân của đối phương. Hàng ngàn đạo phong nhận rít gào chém đến. Ha ha ha, chết đi. Hải Yêu Vương cười to, một lần nữa tái hợp phân thân xuất hiện. Hiểu được ý đồ của Dương Long. Hắn nhanh chóng bày mai phục, chờ khi Dương Lăng không phòng bị lập tức tấn công. Tốc độ phong nhận cực nhanh, gió cuốn mây bay trong phương viên vài trăm bước. Trước mắt đã thấy không còn chỗ nào an toàn. Không để cho Dương Lăng kịp mặc băng phong khôi giáp và ra trì đại địa thủ hộ. Từng đạo phong nhận như dao cắt chém tới, loáng một cái cả người dày đặc vết thương, toàn thân đau đớn. Cũng may sau khi luyện thể vô quyết. Thân thể Dương Lăng cường hãn vô cùng, nếu thay vào một hạ vị thần bình thường sợ rằng đã bị chém thành thịt băm. Lực sát thương của phong nhận này còn kinh khủng hơn bố Luân đặc trưởng lão nhiều lần. Lực phách hoa sơn, sát, giữa danh giới sinh và tử, Dương Lăng quyết đoán trong khoảnh khắc. Lập tức ra trì đại địa thủ hộ, hô một tiếng chuyển qua phân thân của hải yêu vương, một đau hung hăng chém xuống. Liều mạng ngạnh kháng một đao của hải yêu vương bùn tôn, cũng muốn một đao giết chết phân thân của hắn. So với bùn tôn, phân thân của hải yêu vương rõ ràng không giỏi cận chiến, bối rối nâng ma pháp trượng lên ngăn cản chiến hồn đao. Mặc dù trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ được phần đầu thoát khỏi một kích trí mạng của Dương Long nhưng cánh tay trái đã bị chém rụng, kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó đại địa thủ hỗ chịu một đau của Hải Yêu Vương bùn tôn kích vỡ Trên lưng máu tươi chảy ròng ròng Chấp nhận bị thương đổi lấy một cánh tay của phân thân Hải Yêu Vương Hô Kêu lên một tiếng đau đớn Dương lăng lăn tròn một vòng tránh sự truy sát của Hải Yêu Vương Lập tức lao thẳng đến mạch khắc khảm tư đảo cách đó không xa Liên tục chém ra hai đao Tinh thần lực và vũ lực trong cơ thể đã xuống mức thấp nhất Không chạy cho nhanh Hậu quả chắc không tưởng tượng nổi. Cái tên hỗn đán này đi chết đi. Hải yêu vương hai mắt đỏ ngầu, như hình với bóng nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ so với dương lăng còn nhanh gấp đôi. đã khổ công bày ra mai phục. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem tên dương lăng kia một đao giết chết. Không ngờ lại để cho hắn chạy thoát. Phân thân lại bị hắn chém đứt tay trái. Hải yêu vương giận đến điên cuồng râu tóc dựng ngược. Tại thần ma mộ tràng, ác ma có thực lực vượt hẳn Dương Lăng hắn giết cũng không ít, nhưng chưa bao giờ khó khăn như giết tên Dương Lăng này. Tốc độ bay nhanh, Dương đông kích tây rào hoạt còn hơn cả mị ma ở hồn loạn vị diện, hung ác còn hơn hòa diễm lĩnh chủ ở thâm uyên vị diện. Né tránh được hàng ngàn đạo phong nhận trong khoảnh khắc, Dương Lăng đặt chân lên đảo, nhanh chóng bày ra cấm chế, nhưng không để hắn kịp thở một hơi. Từ phía sau hải yêu vương quát lên một tiếng lớn, một đao xé không hung hăng chém xuống. Oanh, một tiếng, trên đảo xuất hiện một vết rách thật sâu. Cấm chế đơn giản mới bày ra phút chốc tan thành mây khói. Không may hơn nữa là chuyện tống trận bị đao mang đáng sợ chém thành hai nữa, trong nháy mắt không còn tác dụng. Không hay rồi, dương lăng lập tức quay đầu hướng về tiểu đảo vô danh cách đó hơn ngàn dặm mà chạy. Sau khi phân thân bị thương tổn hải yêu vương thật sự điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, hắn không nghĩ mình phải liều mạng với một kẻ điên như vậy. Tên hỗn đản chết tiệt, để xem ngươi chạy đến đâu. Tuy tốc độ dương lăng rất nhanh nhưng thân là thượng vị thần hải yêu vương vẫn nhanh hơn một bậc, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh thật, dương lăng cũng không quay đầu lại, cắn răng hao phí tia vu lực cuối cùng trong cơ thể, thuấn di ra ngoài. Hô một tiếng đã cách đó mấy trăm dặm nuốt một nắm ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối Phục hồi vũ lực và tinh thần lực cơ hồ cạn kiệt Lập tức cắm đầu chạy đến tòa chuyện tống trận gần nhất Một đao phá hủy cấm chế và chuyện tống trận trên đảo Hải yêu vương cuồng bạo mức nào cũng có thể tưởng tượng ra Bởi vậy chỉ bày ra một cấm chế đơn giản căn bản không thể nào vây khốn được hắn Trừ phi dụ hắn đến duy xâm tòa thành bên trong có đại hình cấm chế, hoặc là nhớ lại thực lực cường đại của hắc ám tam đại cử đầu, dương lăng trong lòng vừa động. Mạo hiểm dẫn dụ hải yêu vương đến lãnh địa của mình chi bằng dứt khoát dẫn hắn đến đại bản doanh của hắc ám hiệp hội, thành ba lạp khắc, cùng hắc ám tam đại cử đầu liên thủ giết hắn, diệt trừ hậu hoạn, từ phía chân trời truyền đến một tiếng giống giận dữ. Hải yêu vương đang điên cuồng đuổi theo, dựa vào pháp thuật tà ác, huyết tế cho dù Dương Lăng có chạy đến nơi nào hắn cũng có thể cảm ứng được vị trí một cách đại khái. Hai mắt đỏ bừng, răng nghiến ken kết, hận không thể bẻ từng đốt xương của Dương Lăng, đại thù diệt đảo, huyết hận diệt tộc, phân thân trọng thương, không một lý do nào khiến hắn không hận Dương Lăng đến thấu xương, đi tìm chết đi, từ cự ly còn rất xa. Hải Yêu Vương điên cuồng phát ra phong nhận nghiêng trời lệch đất, nhằm chặn đường lui của Dương Lăng. Lão bất tử, có bản lãnh thì cứ đuổi theo, xem thử cuối cùng ai chết trong tay ai. Dương Lăng vừa nói vừa kết thủ ấn, lập tức thuấn di sang nơi khác tránh thoát được phong nhận sắc bén của Hải Yêu Vương. Cắn răng tăng tốc như một ngôi sao băng sẹt ngang bầu trời, vô luận là ngũ hành độn thuật hay vẫn còn chuyện tống môn. Thuấn Di càng xa thì tiêu hao vu lực và tinh thần lực càng lớn. Cho nên nếu không phải là thời điểm quan trọng Dương Lăng cũng không dám thuấn Di với khoảng cách xa. Sau khi liên tiếp bổ sung nên ma thú huyết châu với sinh mệnh nước suối cũng không còn nhiều lắm. Nếu hao hết phần còn lại thì không có cách nào thoát được tên hải yêu vương đáng sợ này. Không dụ hắn đến được hắc ám hiệp hội tổng bộ, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Bên trong không gian vu tháp ma thú tuy nhiều nhưng cấp bậc có thể uy hiếp được Hải Yêu Vương lại không nhiều lắm. Chưa đến lúc trọng yếu, Dương Lăng cũng không muốn chịu chúng ra làm phá hôi. Đừng nói đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và hấp huyết biên bức. Ngay cả song túc phi long bát giai và hắc long cửu giai cũng khó đến gần Hải Yêu Vương vài chục bước đừng nói đột phá phòng ngự của hắn. Nếu chờ đám thi vu vương hoàn toàn lĩnh ngộ được vạn thú lĩnh vực còn có thể chỉ huy đám cao dai ma thú liều mạng đánh nhầu với Hải yêu vương một trận. Đáng tiếc vu thuật huyền ảo khôn cùng, cho dù thi vu vương và yêu cơ thiên phú có cao đến đâu, cho dù chính mình đích thân chỉ điểm, bọn họ trong thời gian ngắn khó lòng lĩnh ngộ được. Hai người một trước một sau xé toạc không trung mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hải yêu vương thắng nhờ tốc độ nhanh hơn một bậc. Thần lực lại dư thừa. Dương lăng thì nhờ vào sức chịu đựng kinh người lại nắm giữ pháp thuật thuấn di. Thường đến lúc nguy cấp lại tránh được truy sát của hải yêu vương trong nháy mắt. Khoảng cách lại được nới ra. Ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối không ngừng được bổ sung. Suốt dọc đường, một vài chi hải tộc dường như cảm thấy mình hoa mắt. Trước mặt dường như có hai bóng người vụt thoáng quá. Có người tưởng mình bị hoa mắt thật. Có người tưởng rằng trong lúc vô ý nhìn thấy hai con hải ưng đang đuổi bắt nhau, chỉ có một số rất ít võ sĩ cường đại hoặc ma pháp sư toàn thân chấn động, biết được đã gặp hai thần giai cường giả thực lực kinh người. Ha ha ha, lão bất tử, xem đao, lực phách hoa sơn, giết. Dựa vào thuấn di, dương lăng khi thì nới rộng khoảng cách trong nháy mắt, khi thì vừa chuyển hướng đến sát người hải yêu vương mà tập kích. Thi thoảng quấy nhiễu hắn, khiến hắn càng lúc càng điên cuồng, đuổi đã không kịp thì chớ, lại còn bị đối phương lâu lâu đánh lén một cái. Cảm giác này giống như con voi đấu với mũi, lực mạnh cũng không mấy tác dụng, tức thiếu điều hộc máu. Cứ như vậy, dương lăng chạy trước, hải yêu vương đuổi đằng sau chạy càng lúc càng gần thành ba lạp khắc, tổng bộ của hắc ám hiệp hội, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudiomoi.com chương năm trăm bốn mươi lăm thành ba lạp khắc ngay khi dương lăng sắp tiêu hao hết nắm ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối cuối cùng thì rốt cuộc cũng thấy bờ biển phía xa xa chỉ cần thêm hơn hai ngàn giảm là có thể đến hắc ám hiệp hội đại bản doanh thành ba lạp khắc cha mẹ ơi tên này không biết phải gọi là mình đồng gia sắt hay là châu bò đây nhìn hải yêu vương phía sau vẫn truy đuổi không ngừng Dương Lăng lắc đầu, từ ác ma đảo hải vực đến nơi này, ít nhất cũng hơn 20.000 dặm. Trong không gian giới chỉ của mình ma thú huyết châu xếp thành núi nay đã không còn, sinh mệnh nước suối cũng chỉ còn vài giọt, lại vừa mới bổ sung cho vô lực và tinh thần lực khô kiệt. Không ngờ cái lão già hải yêu vương điên cuồng này cũng không dừng lại dù chỉ một lần, liên tục đuổi theo. Cho dù cắn răng thuấn di 2,3 ngàn giảm cũng vô phương cắt đuôi hắn, quả thật khi lên cơn giận giống như một con trâu điên, sức chịu đựng kinh người. Sử dụng ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối như vậy cũng đủ để xuất ra chiến hồn đao uy lực kinh người rồi. Sờ sờ trôi đao bên hông, hô một tiếng dương lăng như một tia chớp lóe lên trong không trung, lướt qua bờ biển tiến thẳng đến đại bản doanh hắc ám hiệp hội, thành ba lạp khắc. Từ ác ma đảo đến nơi này hơn đường xa vời vợi, nếu không có ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối bổ sung, đã bị lão gia hỏa biến thái Hải Yêu Vương đuổi kịp. Nếu không có chiến hồn đao uy lực kinh người, cũng vô phương phản kích làm cho Hải Yêu Vương phải lưu lại vài phần dư lực để hộ thân tránh bị đối phương đánh trọng thương. Dương Lăng rất khổ nhưng hắn nào biết trong lòng Hải Yêu Vương càng khổ không nói thành lời. Không ngờ sống dai đến giờ... Hắn chưa thấy ai như tên Dương Lăng rảo hoạt này. Vốn dựa vào tốc độ siêu tưởng và thần lực hùng hậu. Hắn còn tưởng là không bao lâu có thể dễ dàng giết được Dương Lăng đang dần kiệt sức. Ai mà biết được rằng đổi bắt nhau một ngày một đêm. Mình cũng mệt mỏi muốn chết. Thần lực 10 phần hao hết 7,8. Nhưng cái tên Dương Lăng này lại xanh long hoạt hồ. Andy ý nói trở nên khỏe mạnh. Tốc độ không hề giảm mà lại có phần nhanh hơn. Quái vật, chắc chắn là quái vật trước giờ chưa hề có, một lần nữa nhìn lại tốc độ của Dương Long, hải yêu vương tức xì khói, nghiến chặt răng, nhìn tới nhìn lui, Dương Lăng cũng chỉ là một hạ vị thần, nhưng là, lần này đến lần khác đuổi không kịp, tuy thực lực mình không phải rất mạnh nhưng kẻ khác vẫn khó lòng phòng bị quái chiêu, cái tên Dương Lăng này vào lúc nguy hiểm nhất lại dùng thuấn di tránh thoát. Gia tăng khoảng cách rồi lại chậm rãi bay phía trước dụ mình nhanh chóng đuổi theo. Sắp bắt kịp hắn lại thuấn di đột nhiên đánh lén. Chỉ cần một đao, đắc thủ hay không đều bay ngược trở lại. Giảo hoạt, hết sức giảo hoạt làm người ta thiếu điều tức hoặc máu. Nếu đuổi giết hắn sẽ lập tức hạ xuống rồi bay ngược lại ngay làm cho người ta không đảo chiều đuổi theo cũng không được. đổi tới đuổi lui, tức cắn chặt răng. Nào là khích tướng, nào là tinh thần kỵ sĩ để đâu, những phương pháp này đối với Dương Lăng là vô dụng. Chỉ có mình là khô hơi rát cổ nhưng hắn giống như gió thoảng bên tai. Lâu lâu quay trả đổ một câu làm hải yêu vương giận đến run người. Hải yêu vương thể cho tới bây giờ hắn chưa đụng phải một tên rào hoạt ghê tởm như vậy. Nếu lúc trước hận không được bẻ xương tên Dương Lăng này thì bây giờ hận không được trói hắn lại mỗi ngày cắt một đau hoặc xẻo một miếng thịt. Hai người ngươi đuổi ta né, rất nhanh xẹt qua một mảnh rừng rậm, lướt qua một tòa thành trấn. Không lâu sau, Hắc Ám Hiệp hội đại bản doanh ngày càng gần, xa xa thấy được pho tượng Hắc Ám quân vương khổng lồ. Ha ha, Hắc Ám Hiệp hội ư? Đúng là muốn chết, để xem ngươi còn nơi nào để chạy. Đuổi theo Dương Lăng một ngày một đêm, Hải Yêu vương không chỉ kiệt sức, mà đầu óc còn bị Dương Lăng thoát đông thoát tây làm cho hồ đồ. Bất quá nhìn thấy tượng hắc ám quân vương ở xa xa chợt hiểu được ý định của dương lăng trong lòng mừng như điên nếu dương lăng chạy đến hỏa thần sơn nơi lôi mông chú ngụ mà trốn thì quả là phiền toái nhưng là hắn lại chạy đến hắc ám hiệp hội đúng là đâm đầu vào trổ chết hắc ám tam đại cử đầu đã bị thương nặng còn khó bảo vệ được thân chạy đến hắc ám hiệp hội kêu cứu chẳng khác gì thiêu thân đâm đầu vào lửa tốt thật sự quá tốt Lần này có thể đem các ngươi giết luôn một lượt. Hải yêu vương hưng phấn liếm liếm đôi môi khô khúc cũng giống như hải yêu vương. Nhìn thấy thành ba lạp khắc trước mắt, dương lăng cũng hưng phấn không thôi. Chuẩn bị cùng hắc ám tam đại cử đầu liên thủ giết chết hải yêu vương. Nếu có đủ ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối hắn cũng trực tiếp chạy đến hỏa thần sơn xa xôi hoặc là dẫn dụ hải yêu vương làm tiêu hao bớt thần lực. Đáng tiếc là ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối đã cạn, chỉ có thể trông mong vào Hắc Ám Hiệp hội tổng bộ, thành ba lạp khắc. Không biết rõ tình hình bên dưới, Dương Lăng không ngờ mình đã đâm đầu vào ngõ cụt. Ồ, không ổn. Chỉ còn cách một khoảng, Dương Lăng trong lòng đột nhiên thấy bất an. Dọc theo đường đi, vô luận là thôn nhỏ hoang dã hay thành trấn phồn vinh, tất cả chỉ còn là những đám khói cuồn cuộn. Sát chết không còn nguyên vẹn la liệt khắp nơi không trung tràn ngập mùi máu tươi lởn vởn càng đến gần thành ba lạp khắc tình hình càng thêm trầm trọng dường như đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt chẳng lẽ hắc ám hiệp hội đã bị thất thủ nhớ đến việc hải yêu vương xuất lĩnh đại quân tấn công dương lăng trong lòng càng lúc càng bất an nhưng nhìn pho tượng của hắc ám quân vương phía xa xa Trong lòng lại dấy lên tia hy vọng, tăng tốc phi hành. Đại quân của ác ma đảo vô cùng tàn nhẫn, chẳng qua chỗ nào nơi đó chỉ còn là hoang phế. Nếu thành ba lạp khắc đã bị công phá, thì pho tượng hắc ám quân vương sao có thể còn. Quả nhiên, càng đến gần dương lăng phát hiện cả tòa thành ba khắc lạp đều bao phủ bởi một đoàn ma pháp cháo màu đen. Trên tường thành, mặc dù vết máu loang lổ, nhưng binh lính nai nịt khôi giáp vẫn đứng đông đủ, dưới chân tường thành đầy những thi thể của hải tộc, máu chảy thành sông, tanh hôi lợm giọng. Cách cổng thành năm dặm có một tòa doanh trại khổng lồ, võ sĩ hải tộc cũng nạt nịt khôi giáp nhộn nhịp không ngừng đi tới đi lui, tựa như đang chuẩn bị cho một cuộc công thành mới, quân địch xuất hiện, lập tức bắn tên, nhanh. Ma pháp sư, nhanh. Nhanh đến tháp năng lượng. Thấy dương lăng và hải yêu vương như tia trước phóng vụt đến, binh lính trên tường thành kinh hãi vô cùng, lập tức khởi động công kích, xoay nổ tiễn nhắm tới. Theo sát, một tòa tháp năng lượng cũng vang lên những tiếng oanh minh, phát ra những băng chùy và hỏa cầu công kích muốn nghiêng trời lệch đất. bị đại quân của ác ma đảo vây hãm vài ngày, tổn thất vô cùng lớn, thần kinh của binh lính phòng vệ thành đã căng như sợi dây đàn, đạt đến mức cực hạn. chỉ cần một ngọn gió lướt qua, một ngọn cỏ lay động cũng là nguyên nhân cho một đợt công kích mãnh liệt. tiếng ác của ác ma đảo đã lan xa. bất kỳ ai trong đám binh lính phòng vệ cũng hiểu rằng thành ba khắc lạc bị công phá thì không có ai có thể tránh khỏi kiếp nạn này. ta là ma thú lĩnh chủ, mau mau mời trưởng lão của các người. dương lăng lách được đám nộ tiễn và ma pháp công kích dày đặc, phất tay triệu ra thi vu vương và cửu đầu xà hải đức lạp. Ba, một tiếng rút soạt chiến hồn đao sắc bén ra, ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối đã sắp hết, không còn cách nào nới rộng khoảng cách. Cách tốt nhất là phải tận lực ngăn trở Hải Yêu Vương đang đuổi phía sau, cùng với hắc ám tam đại cử đầu liên thủ giết chết hắn. Trốn vào không gian vu tháp cũng là một biện pháp nhưng tránh mặt nhất thời nào tránh được cả đời. Nếu Hải Yêu Vương cứ canh giữ ở bên cạnh, vậy lại càng chúc thêm phiền toái. Về cơ bản mà nói, tiến vào không gian vu tháp ở nơi nào thì ra khỏi không gian vu tháp cũng ở nơi đó. Mặc dù năng lượng linh hồn tăng nhiều, thần thức cũng tăng theo, phạm vi lên đến hơn 2.000 dặm, Nhưng chỉ cần hải yêu vương cứ canh giữ vùng phụ cận thì cũng không có cách nào thoát khỏi hắn, có khi lại còn bị hắn đánh lén. Ha ha ha, tên đáng chết, để xem lần này ngươi có thoát được không? Nhìn Dương Lăng đang lao xuống. Hải yêu vương ha hả cười to, đuổi liên tục một ngày một đêm, rốt cuộc cũng bức dương lăng đến đường cùng. Ngoại trừ cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp còn có thể tạo ra cho hắn một chút uy hiếp. Đám thi Vu vương và hắc long vương căn bản là không đáng để hắn chú ý, đến càng nhiều chỉ chết càng nhiều mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân, quả nhiên là lĩnh chủ đại nhân, nhanh, dừng hết các công kích. Hoa, wow, không xong rồi. hải yêu vương đang ở đằng sau kìa nhìn thấy hắc long vương và cửu đầu xà vương đang hóa thành bản thể thống lĩnh phòng vệ binh nhanh chóng nhận ra dương lăng hiểu được ai đang đến lập tức hạ lệnh đình chỉ công kích phái người thông báo cho đại trưởng lão nhưng rõ ràng nhìn thấy tên hải yêu vương đang bám sát dương lăng hắn không khỏi kinh hoàng thất sắc đại vương trở lại là đại vương của chúng ta trở lại nhanh toàn lực tấn công thành vệ binh kinh hải thất sắc nhưng đại quân của hải tộc lại mừng rỡ điên cuồng thống lĩnh lập tức hạ lệnh xuất chiến đang trong lúc vây hãm thành ba lạp khắc đột nhiên hải yêu vương rời đi khiến bọn chúng vô cùng bất an không biết đã xảy ra chuyện gì bây giờ tận mắt thấy hải yêu vương quay trở lại nỗi lo chợt tan biến trong lòng thở phào nhẹ nhõm không ai trong bọn chúng biết rằng hang ổ của chúng đã chìm xuống đáy biển Đã hoàn toàn không còn đường về Ha ha hắc ám tam đại cử đầu đã bị thương nặng Còn thấy được bình minh của ngày mai hay không còn chưa biết Bây giờ ta xem ngươi lần này có thoát chết được không Hải yêu vương hung hăng cười to Nhớ đến nỗi hận trong lòng Nghiến răng quát lớn Phá hủy thành ba lạp khắc xong Ta sẽ dẫn đại quân huyết tẩy ma thú lĩnh Cho ngươi tận mắt chứng kiến thê tử và thân nhân bị lăng nhục cho ngươi nhìn từng tòa thành trên lãnh thổ của ngươi bị phá hủy ha ha ha hắc ám tam đại cự đầu bị thương nặng dương lăng nghe qua thấy kinh hãi vốn vẫn nghĩ đây chỉ là quỷ kế của hải yêu vương nhưng nhìn thấy hắc ám đại trưởng lão sắc mặt không còn chút máu xuất hiện trên tường thành thấy hắc ám đại thống lĩnh không còn cánh tay trái trong lòng cảm thấy càng lúc càng nặng nề đang hy vọng có thể liên thủ với hắc ám tam đại cự đầu giết chết hải yêu vương Không ngờ rằng cả ba người đã sớm bị thương nặng Bây giờ thì sợ không có cách nào chống lại Hải Yêu Vương Mà còn e là đem đến cho hắc ám hiệp hội một tai nạn kinh khủng Ha ha ha, đi tìm chết, đi tìm chết đi Hải Yêu Vương cười to, phân chia làm hai bổn tôn dơ quỷ đầu đau sắc bén Phân thân thì thi triển ma pháp kinh khủng Phúc La Tát Không ngờ bị giam ở bạo phong hải vực hơn ngàn năm Ngươi vẫn hồ đồ ngu xuẩn như vậy Ngay khi Hải Yêu Vương chuẩn bị tấn công, Dương Lăng cắn răng đưa chiến hồn đao dơ lên chống cự, trên tường thành đột nhiên xuất hiện vài hình bóng quen thuộc. Kiếm thần với một thân bạch y phấp phới, tinh linh đại tế Tự cầm ma pháp trượng trong tay, Hoàng Kim Sư tử tay cầm chắc trường thương không biết khi nào đã đến thành ba lạp khắc. Biết được âm mưu ác độc của Hải Yêu Vương và Giáo Hoàng vì lợi ích chung của cộng đồng. Các thế lực lớn rốt cuộc cũng liên thủ hành động. Ngay cả Hoàng Kim Sư Tử vẫn có mối giao hảo với giáo đình cũng xuất hiện. Thần ma mộ trắng sắp mở ra. Lúc nãy ai cũng hy vọng không xảy ra chuyện gì lớn. Càng không hy vọng ác ma từ vị diện khác thông qua không gian liệt phùng mà phủ xuống Thái Luân Đại Lục. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 546 Thiên ma giải thể kiếm thần vừa nói vừa từ trên tường thành nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Dương Lăng. Tinh linh đại tế tự, hoàng kim sư tử và hắc ám tam đại cử đầu liền theo sát. Vì lợi ích của cộng đồng, thần giai cường giả của các thế lực lớn đã kết hợp cùng nhau hành động. Tám phương đều đến. Dương Lăng thở dài một hơi, lui lại phía sau vài bước, lấy ra nắm ma thú huyết châu cuối cùng nuốt vào nhanh chóng bổ sung vu lực và thể lực khô kiệt. Đại nhân, người không sao chứ. Nhìn Dương Lăng toàn thân dính máu, yêu cơ mặt lệ doanh trọng nhanh chóng chăm sóc vết thương. Thi vu vương chỉ huy đám phi long vương và cự viên vương bảo vệ xung quanh lập trận đứng đợi. Trong khi trốn tránh chỉ cần phân tâm một chút là có thể bị hải yêu vương tấn công ngay. Cho nên vết thương trên người Dương Lăng chỉ kịp bôi một ít thuốc cầm máu do ngả lỷ ti bào chế mà thôi. Không có xử lý ổn thỏa Mặc dù đều là ngoại thương nhưng máu tươi Bụi bạm và quần áo bếp chặt lấy nhau Thoạt nhìn trông rất ghê rợn Không việc gì Chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà Dương Lăng miễn cưỡng cười Rồi lui lại vài bước tạo khoảng cách với Hải Yêu Vương Dương Lăng thở vào nhẹ nhõm Nhưng Hải Yêu Vương lại tức giận đến nghiến chặt răng Đổi giết một ngày một đêm Rốt cuộc cũng đuổi kịp tên Dương Lăng ghê tởm Hải Yêu Vương hưng phấn không thôi chuẩn bị đem dương lăng từ từ hành hạ chuẩn bị cho hắn nhìn thấy đại quân của mình huyết tẩy ma thú lĩnh cho hắn biết thế nào là lăng nhục thân nhân không ngờ tới kiếm thần tinh linh đại tế tự và hoàng kim sư tử ba người không biết lúc nào chạy đến thành ba lạp khắc bây giờ không những không giết được dương lăng mà lại còn bị lâm vào cảnh tứ bề thọ địch hỗn đản ta nhất định sẽ giết ngươi nhìn dương lăng đang lấp ló phía sau kiếm thần Hải yêu vương nghiến răng siết chặt quỷ đầu đao sắc bén trong tay. Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng rời đi. Dù có chết hắn cũng muốn lôi Dương Lăng đi theo. Vô luận thế nào hắn cũng muốn giết Dương Lăng để cứu thê tử và báo thù cho tộc nhân. Nếu vào lúc bình thường, kể cả kiếm thần và tinh linh đại tế tử cùng lên, hắn cũng tự tin đánh cho bọn họ tan tác như hoa trôi nước chảy. Đáng tiếc vì đổi bắt tên Dương Lăng chạy hơn cả thỏ này. Không chỉ liên tục phi hành với khoảng cách xa, mà còn thêm mấy lần thi triển huyết tế pháp thuật, sinh mệnh lực và thần lực đều giảm xuống đáng kể, đối mặt với sự vây công của các bên rất không ổn. Phúc la tát, đi đi về ác ma đảo đi, nhìn hai mắt ngầu đỏ của hải yêu vương, kiếm thần một thân mạch y phấp với dừng một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp, giáo hoàng đã thật sự điên cuồng. hợp tác với hắn chỉ mang đến cho tộc nhân của người tai nạn mà thôi ha ha ha ác ma đảo về ác ma đảo ư hải yêu vương giận dữ cười giống lên hai mắt lấp lánh giọt lệ chỉ vào dương lăng hung hăng quát xong hết rồi mọi chuyện đã xong hết rồi tất cả đều bị tên hỗn đản này hủy hết nếu chết ta cũng muốn lôi hắn cùng xuống địa ngục ai cản ta kẻ đó cũng theo luôn Nhớ cảnh thê tử chết trước mặt, nhớ đến cảnh tộc nhân chết hàng loạt, nhớ tới cảnh ác ma đảo từ từ chìm xuống. Hải yêu vương muốn ăn tim uống máu hoặc chém hàng ngàn đao, hàng vạn đao trên người tên Dương Lăng này cũng không thể hóa giải cứu hận trong lòng hắn. Tất cả đều xong hết rồi, nhìn hải yêu vương điên cuồng lồng lộn mọi người đều nghi hoặc quay lại nhìn Dương Lăng. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hắc hắc thật ra cũng chẳng có gì. Dương lăng lạnh lùng cười. Ác ma đảo phái người đánh lén ma thú lĩnh của chúng ta. Khi biết được chủ lực của bọn họ đang công kích hắc ám hiệp hội. Ta nhanh chóng tập kích ác ma đảo. Ai ngờ ác ma đảo nhỏ bé quá. Mỗi đầu ma thú xuất có một cước nó đã chìm xuống biển. Ác ma đảo chìm xuống biển. Tàn nhẫn, ngoan lạt, quả là tàn độc. Chẳng trách tại sao hải yêu vương lại điên cuồng đến vậy, giống như ma thú bị thương, hai mắt đỏ bừng, toàn bộ tộc nhân bị giết hết, đại bản doanh phả hủy hoàn toàn, không liều mạng với dương lăng mới là lạ. Tốt, không hổ là huynh đệ tốt của ba bác tát ta, giết thống khoái lắm, hắc ám đại thống lĩnh lớn tiếng khen ngợi, cầm đồ long thương tiến lên. Lúc trước hải yêu vương đột ngột rời khỏi chiến trường khiến hắn lo lắng đối phương đang bày mưu tính kế điều gì đó, giờ nghe Dương Lăng nói vậy bỗng vỡ lẽ, giết tốt, giết thống khoái, nếu không phải thực lực có hạn, thân thể lại bị thương nặng, hắn sớm đã chém giết đến ác ma đảo rồi, không ngờ chuyện mà mình và đại trưởng lão ước ao, Dương Lăng lại làm rất gọn nhẹ, quả thật làm người nghe vui mừng khôn xiết. Để xem Hải Yêu Vương còn kiêu ngạo được nữa không? A, có chết ta cũng không tha cho ngươi. Hải Yêu Vương gào lên một tiếng, vượt qua người kiếm thần, hô một tiếng công kích vào Dương Lăng, định một kích như xét đánh giết chết hắn. Không giết được Dương Lăng, hắn không cam lòng, mắt thấy không thể tránh khỏi kịch chiến. Kiếm thần quyết đoán rút trường kiếm sắc bén, hô một tiếng đâm thẳng vào hậu tâm Hải Yêu Vương. Tinh linh đại tế tự phất tay xuất ra một màn lục quang. Trong phạm vi bao phủ, mặt đất bổng nứt ra vươn lên một cây dây leo cứng cỏi. Hướng về phía sau lưng Hải Yêu Vương, Hoàng Kim Sư Tử hừ lạnh một tiếng nhằm phân thân của Hải Yêu Vương xuất ra một thương đâm thẳng vào ngực. hắc ám tam đại cử đầu liếc mắt ra hiệu, lập tức ăn ý với nhau che chở trước mặt dương lăng. Một trường đại chiến, cuối cùng cũng bùng nổ. Tất cả chết hết cho ta. Giết. Hải yêu vương hung hãn vô cùng. Nghiêng người tránh thoát một kiếm của kiếm thần. Một đao chém dây leo đang vươn đến thành hai đoạn. Vọt đến dương lăng như tia trước. hắc ám đại thống lĩnh tính nóng như lửa. Phóng ra trước. Một thương phóng thẳng đến ngực của hải yêu vương. hắc ám đại trưởng lão nhịp nhàng theo sát. Một đao bổ về phía đối phương mặc cho vết máu tươm ra ở cổ tay. Hắc ám đại tế tự nắm chặt quyền trưởng nhanh chóng phát ra một đạo băng trùy lạnh kinh người. Mặc dù đã bị thương nặng nhưng sự liên thủ của Hắc ám tam đại cử đầu vẫn không phải chuyện đùa. Hơn ngàn năm tổ hợp chiến đấu khiến cho công kích của bọn họ chặt chẽ như lưới trời. Cản ta, chế tơ, hải yêu vương thật sự điên cuồng, một đao đón đỡ trường thương và loan đao của Hắc ám đại thống lĩnh và đại trưởng lão. Mặc kệ băng chùy đang bùn vụt lao tới, liều mạng tăng tốc như tia chớp lao đến Dương Lăng đang há mồm thở dốc cách đó không xa. Cửu đầu xà vương Hải Đức lạp từ trên trục xuống, một chảo hung hăng nhắm đến đầu của Hải yêu vương, phi long vương và hắc long vương bám sát theo dũng mãnh triển khai công kích. Thi vu vương và cự viên vương nửa bước cũng không rời, làm thành một cái thuẫn thịt chắn trước mặt Dương Lăng. Hải yêu vương nghiêng người tránh thoát một chảo của Hải Đức Lạp Một đao vẽ lên trên người của Hắc Long Vương một vết thương lớn Lại tiếp tục tăng tốc ý đồ một kích phải giết chết tên Dương Lăng đã sức cùng lực cả. Không ngờ, trước mắt bạch quang chợt lóe, Kiếm thần bột xuất hiện chặn ngang đường đi Tinh linh đại tế tự và đám người hắc ám đại trưởng lão nhanh chóng vây lại Khó lòng thoát được Cùng lúc đó với sự hợp công của hoàng kim sư tử và hắc ám đại tế tự phân thân của hải yêu vương cũng lâm cảnh vô cùng nguy hiểm tự thân khó bảo toàn hao tổn đại lượng thần lực và đang bị thương nặng thực lực giảm xuống còn phân nữa dưới sự công kích như cuồng phong bảo táp chỉ còn biết chống đỡ trong tuyệt vọng lực phách hoa sơn sát nhìn hải yêu vương đang bị vây chặt dương lăng chợt quát một tiếng Đột ngột thuấn di qua sau lưng phân thân của hắn, một đao hung hăng bổ xuống. Phân thân của Hải Yêu Vương tuy ma pháp xuất thần nhập hóa nhưng lại không giỏi cận chiến. Không kịp ứng phó, cánh tay phải bị dương lăng một đao chém đứt. Lập tức, với kinh nghiệm thực chiến phong phú, hoàng kim sư tử thừa dịp ập vào, một thương nghiêm chặt xuống đất. Không để cho bổn tôn Hải Yêu Vương kịp phản Ứng Một đạo hàn quang lạnh lẽo lé lên, đầu của phân thân Hải Yêu Vương đã bị Dương Lăng chém rụng. Một phân thân có thực lực thượng vị thần, am hiểu nhiều ma pháp, chưa còn kịp thi triển đã chết trong tay của Dương Lăng. Thiên ma giải thể, tất cả các người đều chết đi cho ta. Phân thân bị hủy, bổn tôn lại bị bao vây khiến Hải Yêu Vương hoàn toàn điên cuồng, thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn không thương tiếc để thi triển pháp thuật tà ác thiên ma giải thể. trong một thời gian tăng lực chiến đấu lên đến cực hạn trong trước mắt đao mang của quỷ đầu đao tăng vọt tản mắt ra một cỗ sát khí đến tận trời đầu lâu ở trôi đao ô ô rít gào giống như một cái chùy công kích linh hồn của mọi người toàn thân vồng lên gân cốt kêu răng rắc trong nháy mắt cả người như lớn hẳn không ổn nhanh mau lùi lại thân hình nhoáng lên hắc ám đại trưởng lão cấp tốc lùi lại Không ứng phó kịp có thể linh hồn đã thất thủ dưới chiêu của Hải Yêu Vương. Thiên ma giải thể là một loại tử vong pháp tắc, cũng là tuyệt chiêu của ác ma đến từ hỗn loạn vị diện. Mặc dù tổn hao nguyên khí nhưng trong nháy mắt lực chiến đấu có thể tăng lên vài lần, thậm chí vài chục lần. Trong thời gian đó, cả người giống như quái vật, đau thương không đâm thủng, linh hồn phòng ngự cũng có tăng lên kinh người. Mặc dù biết Hải Yêu Vương tại thần ma mộ chàng giết chết một ác ma, dung hợp được thần cách của hắn, học được nhiều pháp thuật tà ác, nhưng không ai ngờ hắn cũng lĩnh ngộ được pháp thuật thiên ma giải thể đáng sợ này. Ha ha ha, chết đi, tất cả chết hết cho ta. Hải Yêu Vương điên cuồng cười to, một đao chặt đứt đuôi của cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp, một quyền đánh hắc Long Vương bắn ra ngò ai. Cả trời đầy dẫy bóng quỷ đầu đao sắc bén. Đừng nói hắc ám đại thống lĩnh vốn đã bị thương nặng. Ngay cả kiếm thần và tinh linh đại tế tự đều bị hắn chém vài đao. Máu tươi đầm đìa. Trong nháy mắt, tình thế đột nhiên đảo ngược. Giết, hải yêu vương mạnh mẽ lao ra không thèm để ý xung quanh. Như đạn pháo nhằm thẳng dương lăng cách đó không xa lao đến. Mắt thấy đầu lâu của phân thân lủng lẳng dưới chiến hồn đao. hắn thất khiếu xì khói. Hoàn toàn mất đi lý trí, thể chết cũng phải giết được tên Dương Lăng ghê tởm này mới thôi Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 547 Núi cao còn có núi cao hơn thực lực cả thượng vị thần trong nháy mắt tăng vọt vài chục lần Lực chiến đấu đạt đến một mức kinh người Trong một thời gian ngắn Hải yêu vương giống như một hung thần ngạo thị với mọi người hắc ám tam đại cử đầu đã bị thương nặng đối đầu với hải yêu vương thực lực đột nhiên tăng vọt cho dù muốn bảo vệ dương lăng thì cũng là có tâm mà không có lực. Trên người kiếm thần và tinh linh đại tế tử cũng bị hắn chém cho vài đao máu tươi đầm đìa khó lòng ngăn cản được cơn điên cuồng của hắn. Còn Hoàng Kim Sư Tử thì sợ đến tái mặt, nhanh chóng tránh sang một bên. Chỉ còn Thi Vu Vương và Cử Viên Vương vẫn đứng cạnh Dương Lăng đối mặt với cơn thịnh nộ của Hải Yêu Vương Mặc dù khẩn trương đến mức hai tay phát run nhưng tuyệt nhiên vẫn không có kẻ nào bỏ chạy Thi Vu Vương triển khai tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực, nắm chặt tử vong hào giác trong tay Cử Viên Vương giơ huyền thiết đại bổng lên cao Cả hai làm thành lá chắn thịt đứng yên không nhúc nhích trước mặt Dương Lăng Yêu cơ sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đứng vững Đầu ngón tay chập trờn những đạo phong nhận sắc bén. Làm sao bây giờ? Nhìn hải yêu vương đang bộc lộ bản năng cuồng bạo. Dương lăng khó nhọc nuốt nước miếng. Liên tục chém ra hai đao. Vũ lực và tinh thần lực trong cơ thể ba phần chỉ còn một. Cố gắng lắm thì có thể xuất thêm một đao. Hơn thế nữa, bên trong không gian giới chỉ ma thú huyết châu đã hết sạch. Sinh mệnh nước suối cũng chỉ còn vài giọt. dưới sự công kích điên cuồng của hải yêu vương tuyệt đối không chủ được lâu tuy thi vu vương và hắc long vương trung thành bảo vệ nhưng đáng tiếc là so với hải yêu vương thì thực lực chênh lệch quá xa cho dù có liều mạng thì cũng không qua được mấy chiêu có lẽ phải tạm thời tránh vào không gian vu tháp bất đắc dĩ dương lăng chuẩn bị kết thủ ấn chuyển vào không gian vu tháp Vào đó có thể tạm thời tránh được một thời gian nhưng tương lai sẽ là một mối họa tiềm tàng. Nếu Hải Yêu Vương đánh lui mọi người rồi cố thủ chỗ này, mình cũng không có khả năng đánh lén. Không gian vu tháp vẫn có thể tồn tại nhưng mình không thể ra ngoài được. Ha ha ha, để ta xem lần này ngươi chạy đi đâu, lần này ai có thể cứu được ngươi? Hải Yêu Vương cười to, giơ quỷ đầu đao hướng đến Dương Lăng. Nhìn sắc mặt Dương Lăng ngưng trọng, nhìn Thi Vu Vương và hắc Long Vương hoảng sợ đứng cạnh, hắn thề một đao phải chặt được đầu của Dương Lăng xuống, nhất định phải cho biết thế nào là nước mắt, thế nào là đau khổ, muốn cho hắn biết thế nào là thủ đoạn của mình. Trời à, đây là thực lực chính thức của Hải Yêu Vương sao? Phải làm gì bây giờ? Ngay cả trường lão cũng là đối thủ, phải làm sao giờ? Nhìn thấy Hải Yêu Vương thực lực đột nhiên tăng vọt. sát khí đằng đằng binh lính trên thành kinh hãi đến thất sắc khi kiếm thần và đại trưởng lão ra tay bọn họ lớn tiếng hoan hô hận không được đem tên hải yêu vương này ra bắn thành con nhím báo thù cho các huynh đệ đã chết nhưng tận mắt đột nhiên thấy hải yêu vương bộc phát ngay cả kiếm thần và đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ trong lòng bọn họ trở nên nặng nề giết giết công hạ ba khắc lạp giết Ngược lại với đám thành vệ binh, mắt thấy hải yêu vương thi triển thần uy, đại quân ác ma đảo lớn tiếng cổ vũ. Nghe đồn thành ba lạp khắc là nơi chứa tài bảo ngàn năm của hắc ám hiệp hội, chiếm được thành là có thể tùy ý cướp đoạt. Lại nghe mỹ nữ trong thành nhiều như mây, phá dược thành là tha hồ vui sướng đùa bỡn. Hơn thế nữa, người đầu tiên vào thành ba lạp khắc sẽ có hội trở thành đệ tử của hải yêu vương. Có thể theo hắn tu luyện pháp thuật cường đại, mãi mơ nghĩ đến vinh hoa phú quý. Binh lính của ác ma đảo không hề biết nơi ăn trốn ở của bọn họ đang chìm xuống biển. Bọn họ không biết hải yêu vương khi đã thi triển thiên ma giải thể pháp thuật, nguyên khí đã tổn thương trầm trọng. Bọn họ cũng không biết, sau khi ác ma đảo bị chìm, đường lui đã không còn, chết đi. Hải yêu vương như một tia chớp lao thẳng đến Dương Lăng đang thủ sẵn chiến hồn đau trong tay. Mọi người đều khẩn trương đến tột độ. Dương Lăng cũng chuẩn bị đem đám thi vu vương và Hắc long vương thu vào không gian vu tháp tạm lánh. Đột nhiên từ phía chân trời xa xa xuất hiện một đạo hồng quang phảng phất như một ngôi sao chổi kéo theo một cái đuôi lửa sẹt ngang không trung, Tốc độ nhanh kinh hồn, phúc la tát, lớn mật, kèm theo tiếng quát. Không chung đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa tạo thành một bàn tay to lớn, trực tiếp công kích Hải Yêu Vương điên cuồng. Ngón tay mạnh mẽ đâm xuyên trái tim hắn, oanh một tiếng phá vỡ thần cách. Trong trước mắt, từ cơ thể của Hải Yêu Vương tản ra một cổ thần lực mênh mông nhanh chóng tan biến trong trời đất. Cùng lúc đó, da rẻ của Hải Yêu Vương với hồng nhuận bóng loáng bỗng xuất hiện những nếp nhăm, cơ bắp nhỏ áo nhuệt, mặt không còn chút máu. phảng phất như một xác ướp khô héo. Chỉ một thoáng, từ một gã thanh niên anh Tuấn lực lưỡng trở thành một lão già lọng khọc, sinh mệnh lực tan đi rất nhanh. Cao nhân tắc hiểu cao nhân trị, núi cao vẫn có núi cao hơn. Một khi hải yêu vương thi triển thiên ma giải thể pháp thuật, kiếm thần và tinh linh đại tế tử cũng không phải là đối thủ nhưng đụng phải hòa thần lôi mông thực lực thâm sâu không lường được. Hắn cũng vô phương chống đỡ. Trong cơn đau đớn, Hải yêu vương lớn tiếng kêu thảm thiết Cả người máu tươi đầm đìa Đau đến quản quại Không chỉ có thiên ma giải thể bị phá giải Mà thần lực hộ thể cũng hoàn toàn tiêu tán Thậm chí cả linh hồn cũng run rẩy thiếu chút nữa là hỏng mất Không có thần lực hộ thể Ngọn lửa đỏ bừng bao phủ toàn thân thẩm thấu đi vào Từng khối cơ thể Mỗi tấc da thịt đều như kim chích Đau đớn khó chịu Đầu óc cũng quay cuồng Dường như não tương cũng sôi lên sùng sục thần cách chính là cội nguồn sức mạnh của thần Giai Cường Già, cũng là nơi ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh của một người, bị hủy diệt thì người đó chỉ còn là một phế nhân, cực khổ tu luyện để có lại chỉ là điều hoang tưởng, với hải yêu vương đó chính là nơi trí mạng, thiên ma giải thể pháp thuật là pháp thuật tà ác từ hỗn loạn ví diện, Mặc dù trong khoảnh khắc có thể bộc phát lực chiến đấu cường đại nhưng hao tổn sinh mệnh lực và linh hồn năng lượng rất lớn, làm nguyên khí tổn thương thậm chí kiệt lực mà chết. Bây giờ thiên ma giải thể không còn tác dụng, hơn nữa thần cách bị hủy, khiến cho hải yêu vương ngày càng vô lực, đặt một chân vào quỷ môn quan. Lôi mông đại nhân Thấy hỏa thần lôi mông xuất hiện, kiếm thần và đám tinh linh đại tế tự mừng rỡ cung kính hành lệ. Hải yêu vương mặc dù đã hao tổn đại lượng thần lực nhưng dù sao vẫn là thượng vị thần, sức chiến đấu cũng không phải chuyện đùa. Lại thêm pháp thuật thiên ma giải thể, nên càng thêm kinh khủng. Mọi người có cùng lên cũng không phải đối thủ, vốn bọn họ tưởng rằng Dương Lăng không thể tránh khỏi cái chết, bản thân mình cũng giữ nhiều lành ít. Không nghĩ rằng lúc nguy cấp nhất hòa thần lôi mông như thần long bái vĩ rốt cuộc cũng đến. a Hải yêu vương không cam lòng cực lực giải ruộng, Mắt thất đại cửu nhân Dương Lăng gần trong gang tấc nhưng không cách nào tiến tới được một bước. Hắn thật sự không chấp nhận chết đi như vậy, nhưng là khí lực mỗi lúc một yếu, dãy rủ càng lúc càng vô lực, hỏa diễm bao phủ càng nhiều, toàn thân cháy đen, thần chết đang lởn vởn bên cạnh. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Cảm thấy sinh mệnh lực mất đi mỗi lúc một nhanh, ý thức mỗi lúc một mơ hồ, Hải Yêu Vương lệ rơi đầy mặt, tại sao? Tại sao tộc hải yêu chúng ta trời sinh đã gặp nhiều khổ cực như vậy? Tại sao vận mệnh không công bằng như vậy? Ta không cam lòng a Nhớ đến những tai nạn mà tộc nhân gánh chịu, tim hải yêu vương như dì máu. Cha mẹ bị chém ngang lưng, bị khinh nhục. Bao nhiêu năm không có trốn nương thân, thê tử bị một quyền đánh chết. Ác ma đảo chìm xuống đáy biển. Tất cả một hiện lên trước mắt. Hán hận vận mệnh tại sao không công bằng? Không bại thì không phục. khiêu chiến với vận mệnh